Các bạn đang nghe tại audio.net Trên má, những ai oán trên gương mặt này giờ đã bay biến sạch. Cô lấy hộp mỹ phẩm từ trong túi ra và bắt đầu trang điểm lại. Lần này về nước, Lâm Thâm Thâm đi chuyến bay thẳng từ San Francisco đến sân bay nội địa. Nên cô chỉ nhắn một tin nhắn, mục đích là bảo cối trạch nạc không cần đến đón. Vì thế nếu không gặp sự cố ngoài ý muốn trong nhà vệ sinh nam khiến cô không thể đi ra cửa dành cho hành khách xuống máy bay thì cô cũng phải đối mặt với sự thật, đã biết trước là sẽ chẳng có ai đến đón mình. Nhưng đối với một người 8 năm rồi chưa về nước, trong lòng cô khó tránh khỏi có hai phần thất vọng, nhưng trên hết 8 phần còn lại là sự nhẹ nhõm, thư thái. Lâm thầm thầm nhìn qua cửa kính xe Thấy thành phố chìm trong màn đêm Đã không còn giống như ngày xưa nữa Mỗi cảnh tượng xa lạ vụt qua trong mắt cô Đều không ngừng nhắc nhở 8 năm trôi qua như mũi tên ánh sáng 8 năm rồi hai lần thế vận hội rồi ư Thời gian dường như có thể thay đổi mọi thứ năm tháng dần dần xóa bỏ Mọi ký ức đau khổ nhất của con người Phải chăng đó là lý do lớn nhất thuyết phục cô quay trở về Mở túi sách nhét bừa hộp trang điểm vào tay đụng phải chiếc di động mát lạnh, cô mới sực nhớ và lấy ra xem. Không ngoài dự đoán, chỉ có một tin nhắn, còn lại là vô số của gọi nhỡ. Cố chạch nặc từ trước đến nay vẫn vậy, muốn mắng ai thì nhất định phải gọi cho người ta bằng được. Anh phải truyền trực tiếp ngôn ngữ, với vần bằng chắc, ngữ điệu lên xuống trầm bổng đến lỗ tai của đối phương, làm nhục thính giác của đối phương. Anh nghĩ không cần lãng phí thời gian vào những dấu chấm phẩy cho mỏi tay, hơn nữa có khi đó còn là chứng cứ xác thực, như giày trắng mực đen đối với người khác thế chẳng hay ho chút nào điện thoại vừa được kết nối mạng màn hình hiển thị hình ảnh của gọi đến cùng với tiếng chuông kêu vang lầm thầm thầm nhìn màn hình nhấp nháy nhưng không vội vã thoải mái ngả người trên lưng ghế tự ra lệnh cho bản thân hít thở sâu vài lần rồi mới chậm chạp ấn nút nghe em ở đâu đấy anh ở bãi đậu xe của sân bay từ lâu lắm rồi là giọng nói quen thuộc của cố trạch nặc anh chán nản giơ tay nhìn đồng hồ Từ lúc máy bay hạ cánh đến bây giờ Đã hơn một tiếng Tại sao bây giờ mới mở máy Em đã đọc tin nhắn của anh chưa Bây giờ em đang ở đâu Làm cái trò gì thế hả Lâm thâm thâm lại hít một hơi thật sâu Phản bác Em mới là người không biết anh đang làm cái trò gì đấy Tại sao anh lại đến sân bay Chẳng phải là em đã nói là không cần đến đón Em không muốn nhìn thấy mặt anh rồi sao Em có nói Có điều anh có đồng ý với em đâu Giọng anh gấp gáp. Rõ ràng anh đã mặc nhận rồi. Cô cắn răng. Có chứng cứ không? Có chụp ảnh hay ghi âm lại không? Chắc tại lúc đó anh mất tập trung đấy mà. Dù sao em muốn nói gì cũng được. Anh không kêu ca, không trách móc gì cả. Chẳng lẽ anh không cảm thấy một người đàn ông nói những câu đó là rất mất mặt ư? Cô nghĩ thầm. Còn anh tiếp tục hỏi cô. Rốt cuộc em đang ở đâu? Em xuống máy bay rồi. Rồi đang trên xe vào thành phố. Em nghĩ em nên ở khách sạn thì tốt hơn Có thể ngày mai em sẽ chính thức gặp mẹ anh Tức mẹ chồng của em Thực ra lầm thầm thầm công còn sức lực để đối co với anh Thậm chí cô cũng không trả lời hàng loạt câu chất vấn của anh Vì câu nói khẳng định đó đã là câu trả lời rõ ràng nhất đối với anh rồi Ở đầu máy bên kia cố trạch nặc lặng thinh không đáp lại lời nào Còn cô lại vui sướng thở phao một cái Vì cô biết lúc này anh đang cố gắng kìm nén cơn tức giận ngạn ứ trong cổ họng Cô ngừng một lát thưởng thức vài giây khoái cảm vì chọc tức được anh, rồi bình thản nói tiếp. Anh xem, em làm vậy là vì anh mà. Em là con nhà có giáo dục, sao có thể vừa bay về, bụi đất đầy người đã xông đến nhà anh gặp mẹ anh được chứ? Ừ, cố trạch nặc nghiến răng đáp. Em nói cũng đúng, có điều anh đến sân bay đón em là do mẹ yêu cầu. Đương nhiên em biết, anh vất vả đến đón em thế này chắc chắn không phải là ý của anh rồi. Lầm thầm thầm nhếch khóe môi gật đầu Có điều em vốn là người thận trọng Nên đành từ chối ý tốt của mẹ anh vậy Không thể thương lượng sao Cố chạch nặc cười lạnh siết chặt vô lăng chồng giọng nói đầy mùi thuốc súng Những ngày tháng sau này của chúng ta còn dài mà Vợ à Anh yêu em Không thương lượng được Cứ làm vậy nhé Em cũng yêu anh chồng của em Lầm thầm thầm nhiệt tình tiếp lời Trước khi ngắt điện thoại còn nhắc nhở anh lần nữa Hãy nhớ bài học lần này, không phải em không phối hợp với anh, mà là anh đã thay đổi quy định của chúng ta. Cho dù là việc lớn hay việc nhỏ, em hy vọng sau này khi chúng ta đã thống nhất với nhau thì không bên nào được tự ý. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net